Làm sủng phi như thế nào nhu bế hôi hôi chương 72 du viên cờ các bạn đang nghe chuyện tạiuyện Aaudi.itz Hương đi hè xuất phát vào buổi sáng tất nhiên là quyển đã chuẩn bị xong từ sớm chỉ chờ mọi người tập hợp đầy đủ thì xe ngựa xe xuất phát trong nhất thời A huyện có cảm giác như đây là một đoàn xô lịch Chỉ là đoàn người này xa hoa xa xỉ hơn thôi Xanh lam thắng cảnh cũng nhiều hơn Vừa không cần chen lẫn vừa không bị giới hạn thời gian Thật là tốt quá A huyện đang thích thù vui đùa với nguyên chứ công chúa Đúng lúc phát hiện người không có trong danh sách ngu tiểu nghi cũng tới Phía sau còn có cung nữ thái giám mang theo hành lý Giống như là muốn đi cùng với bọn nàng Đang lúc A huyền thắc mắc Đức Phi cũng mở miệng Huyền mùi mùi còn chưa biết Phương quý nhân tối hôm qua tiêu chảy không ngừng Cả người nhanh chóng trở nên ốm hiếu Nên như tiểu nghi được bổ sung vào chỗ trống này trong danh sách thôi Đức Phi nói vậy, A huyền cũng giật mình ra tả Đức Phi tỷ tỷ đã thông báo. Không có gì, chẳng qua bổn cung nghĩ đến ngươi đã chiếu bớ nguyên ninh mà thôi, xem như trả cho người một an tình đi. Nói, Đức Phi nắm tay nguyên ninh đi về xe ngựa của mình. A huyền xứng sở ở phía sau, đây là Đức Phi đang nhắc nhở nàng đề phòng ngô tiểu nghi. Nhưng mà cho dù Đức Phi không nói A huyện cũng không có ý định xem nhẹ nhu tiểu nghi này Không phải lúc trước vẫn học theo mình sao sợ còn trầm trọng hơn nữa Tuy là nhìn có vẻ nhu Nhưng không có khả năng làm ra chuyện gì Đến lúc đó nói hoàng thượng cho nàng ta ở xa một chút Còn có lệ quý nhân nữa Hỏi phải chướng mắt Đã thả quyết tâm, A huyện cũng không nhìn đến Nhu Tiểu Nhi nữa, xoay người trở về xe ngựa của mình. Không biết có phải là vì vui quá hóa buồn hay vì lý do khác. Mà khi xe ngựa khởi hành được khoảng nửa canh giờ, thì sắc mặt A huyện càng ngày càng kém. Không bao lâu sau thì nôn đến mặt cũng trắng bịch, đến thuốc say xe cũng không uống được. Không lâu sau đó còn kinh động đến cả hoàng thượng Lập tức ra lệnh cho đoàn xe dừng lại Nghĩ ngơi dưỡng sức một lúc Nhất thời bỏ qua y cố Không nói hai lời đa bế A huyển đến xe ngựa của mình Bảo Thái y lập tức bắt mạch chữa bệnh Thái y nhìn vẻ mặt lo lắng tức giận cuộc hoàng thượng Nơm nước lo sợ chuẩn mạch cho A huyển Xong mới đáp Hồi bẩm hoàng thượng huyện triêu nghi lương lương Không có gì đáng ngại Là do chính ngọ thời tiết Nóng bức hơn Mà thân thể Nguyễn triêu nghi Yếu đuối Trên xe ngựa lắc lư Lúc này mới chịu không nổi Trước đó đã dùng Qua thuốc say xe Giờ dùng thêm thuốc hạ nhiệt Thì sẽ không sao Nghe được không có gì phải lo ngại Sắc mặt hoàng thượng tốt hơn một chút Gật đầu cho phép Thái Y lui xuống lấy thuốc Quả thật giống như lời Thái Y nói A huyển uống thuốc xong cũng khá hơn Nhưng hoàng thượng vẫn lo lắng A huyển sẽ không thích ớn kịp Nên đoàn người nhỉ ngơi thêm hai canh giờ nữa Mấy người Đức Phi cũng phải người đi thăm dò tin tức Biết được thân thể huyển chiêu nghi không khỏi Thì bảo cung nhân đưa quà đến an ủi Vẫn không có oán hận gì cả Lần thứ hai xuất phát An huyển thuận lý thành trương ở lại trong xe ngựa xa hoa rộng rãi của hoàng thượng Hoàng thượng nghiêng người đọc sách An huyển nằm trên đồi hoàng thượng Thỉnh thoảng có có đầu Mơ mơ màng màng nghĩ Quả nhiên là xe ngựa của Hoàng thượng khả năng chống sức so với của mình không chỉ tốt hơn một chút. Thuận lý thành chương nghĩa là thuận theo lý thuyết mà xuân sẻ, đây là điều đương nhiên. Xoa xoa đầu A huyển, Hoàng thượng lại nói sao còn không thành thật. Ngủ thêm chút nữa đi đến nơi chấm sẽ gọi nàng dậy. Vừa nói vừa điều chỉnh lại tư thế để cho A huyền thoải mái dựa vào Vừa mới lăn qua lăn lại như vậy A thật ra rất mệt mỏi Cũng không có tinh thần trò chuyện cùng hoàng thượng Tuy là xe ngựa của hoàng thượng chống sốc tốt hơn làm cho A thoải mái không ít Nhưng dù sao cũng là xe ngựa Không tránh khỏi vẫn có dung lắc Giữa những sung động đó thuốc đã phát huy tác dụng A huyện đã ngủ say Vốn dĩ mọi người đã đến bích thủy Trang lúc mặt trời lặn Nhưng vì trước đó thân thể huyện triêu nghi không khỏi đã dừng lại Nên khi đoàn người đến bích thủy Trang thì Trang đã lên rồi Hoàng thượng đã sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho chúng phi tần trên đường rồi Tránh việc đến nơi lúng uống lại phải vất vả một phen. Đến cửa trước Bích Thùy trang. Trước mắt mọi người Hoàng thượng ôm Nguyễn Chiêu Nghi đang ngủ say về tẩm điện của mình. Xem ra tối nay Hoàng thượng muốn thị tầm Nguyễn Chiêu Nghi. Chúng phi cũng không để lộ gì trên mặt. Dù sao Nguyễn Chiêu Nghi luôn được sủng ái. Nhưng mà ngày vẫn còn dài. Hiện tại còn cần phải nháo loạn sao Chúng phi tần lần lượt dẫn cung nhẫn đến chỗ nghỉ ngơi So với suốt đầu lộ diện tranh giành Thì nhanh chân về chỗ của mình dọn dẹp nghỉ ngơi Dưỡng sức không phải tốt hơn sao Ngày thứ hai khi A quyển cung dung tỉnh lại Phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ Không khỏi nhìn xung quanh May mà thấy bạch lộ Bạch lộ Đây là đâu Thấy chủ tử tỉnh lại Bạch lộ nhanh chóng bảo thanh Sam phân phó cung nhân đem nước đến hầu hạ A huyển rửa mặt Một bên báo cáo tình hình cho A huyển Chủ tử Đây là vạn hòa lâu nơi ở của hoàng thượng Hôm qua ngài quá mệt mỏi Hoàng thượng đã đưa ngài đến an trí ở đây. Chỗ này không xa lương tiêu các nơi chúng ta ở lắm. Đi vài bước thì đến nơi. Lương tiêu các Sao tên nghe giống thanh lâu vậy? A huyện nghi hoặc. Bạch lộ cũng cười nói. Chủ tử người hiểu sai rồi. Là mát mẻ. Lý Phúc Mãn đã tìm hiểu nói lương tiêu các kia vào hè mát mẻ Thật ra rất hợp với chữ lương này Chủ tử ở đây sẽ không sợ nóng đâu A huyện gật đầu Để cung nhân hầu hạ thay đổi xiêm y Muối lại tóc Rồi có ý định muốn đến xem thử lương tiêu các kia Dọc đường nghe Lý Phúc mãn đem những chuyện đã xảy ra báo cáo qua một lượt Hoàng thượng ở Phạn Hòa Lâu trung tâm của thôn Nói đến khoảng cách thì tất nhiên là lương tiêu cắt của A huyện gần đó nhất Kế đến là Đức Phi và Nguyên Chứ Công Chúa ở Tố Vân Hiên Hà Tiệp Sư và Trương Vinh Hoa ở Kính Nguyệt Hiên và Lưu Doanh Các Hai nơi này ở cạnh nhau Sau đó là Cố Mỹ Nhân được phân đến Ý Lan Viện ở cạnh Bích Thủy Hồ Lệ Quý Nhân được phân đến ở Thính Tuyết Lâu Mặc dù là nơi xa chỗ của Hoàng thượng nhất nhưng lại là nơi có cảnh sắc vô cùng đẹp Về phần Ngô tiểu nghi Cũng không biết là có phải Hoàng thượng cùng mình thần giao cách cảm hay không Bị phân đến ở hàng xương cắt trong góc của thôn Danh Hảo tuy nghe khá êm tai nhưng nghe ngô tại trong trang nói điều kiện của hàng xương các không tốt lắm Đây cũng không phải là lần đầu tiên Lý Phúc Mãn đến Bích Thủy Trăng Lúc Hoàng thượng vẫn còn là một hoàng tử Lý Phúc Mãn đã theo hầu bên cạnh Nên việc tìm hiểu tin tức ở đây cũng xem như là quen cửa quen nẻo Bích thủy trang này mặc dù trong tên có từ trang nhưng so với các thôn trang nhỏ khác diện tích lớn hơn rất nhiều Có thôn trang nào bên trong lại có bích thủy hộ đình Ngưỡng nguyệt lâu Các loại đình đại lầu đếm không hết Lại càng không có thôn trang nào có trường nuôi ngựa và bãi săn nhỏ cả Bước vào lương tiêu các A huyền nhận ra bố trí của nơi này rất hợp với sở thích của mình. Đặc biệt bên cạnh cửa sổ trên lầu còn đặt một cái tú tháp khắc hoa làm cho A huyền cực kỳ thỏa mãn. Ngồi ở tú tháp có thể ngắm cảnh bên ngoài bích thủy hồ. Thực sự mát mẻ. Vừa đưa mắt nhìn là có thể thấy bích thủy hồ còn có vài con thuyền nhỏ trên hồ. Thật là rất thích. Hoàng thượng đi đâu vậy lúc này đã là sở thiên Mặt trời đang treo trên không trung cũng không quá nóng A huyệt vì giấy trễ nên lúc này mới dùng bữa sáng Vừa ăn vừa hỏi Hồi bầm chủ tử Hoàng thượng đang cưới ngựa Lý Phúc Mãn nhanh nhẹn đáp Suy nghĩ một chút Lại bồi thêm một câu Hà tiệm sư Trương Vinh Hoa Nhu tiểu nghi và cố mỹ nhân cũng ở đó Lại không có lệ quý nhân thật kỳ lạ A huyện gật đầu Ý bảo mình biết rồi Tốc độ dùng mỡ cũng không có chậm lại Ăn sáng xong Uống thuốc A huyện tính toán một chút Đến tháp thượng nghỉ ngơi không bao lâu Thì tiểu thái giám hoàng thượng phái tới đã đến Thì ra tiểu thái giám này và Lý Phúc Mãn là người quen cũ Cực kỳ lưu loát đã truyền đặt xong ý chỉ Thì ra là hoàng thượng sai người đến xem huyện chiêu nghi đắc tỉnh chưa Nếu đã tỉnh thì mời huyện triêu nghi đến trường nuôi ngựa Hoàng thượng đã phái người đến thỉnh Tất nhiên ma huyện sẽ không từ chối Ngồi kiểu đến chỗ nuôi ngựa Đến trường nuôi ngựa thì thấy hoàng thượng đang cưới ái mã trục phong Cùng phi ngựa với hoàng thượng còn có Hà Tiệp Sư một thân áo đỏ Thật không nhìn ra kỹ thuật cưới ngựa của Hà Tiệp Sư lại tốt như vậy Bất quá A Uyển cũng không có để ý đến nàng ta Chỉ chăm chú quan sát thân ảnh màu vàng sẩm Hoàng thượng lúc cưới ngựa rất khác với lúc bình thường A huyển nghĩ nếu trong tay hoàng thượng có thêm một thanh đao hay là một cây trường thương thì sẽ uy phong lẫm liệt như một vị đại tướng quân vương Nhất thời mật cười Làm cho hai vị đang ngồi ở bên cạnh đều đưa mắt nhìn Thấy người đến đều đứng dậy hành lễ Cùng nói tham kiến huyển triêu Nhi Huyển triêu Nhi vạn phúc A huyển khoát tay chặn lại Không cần đa lễ, ngồi đi Nói xong cũng đi đến vị trí của mình ngồi xuống Tiếp tục xem hai vị kia phi ngược Trương Vinh Hoa nhớ kỹ chuyện ở ngựa hoa viên lần trước Sau khi ngồi xuống thỉnh thoảng trò chuyện với A huyền Mà A Quyển cũng nguyện ý cho Trương Vinh Hoa chút mặt mũi Đôi lúc cố mỹ nhân cũng chen vào vài câu Không khí lúc này cũng không tệ lắm Ước chừng khoảng nửa canh giờ sau Hà Tiệt Dư xuống ngựa Kết thúc lần cưới ngựa này Lại đến chỗ Hoàng thượng núng nịu một lúc Hoàng thượng chỉ cười nhạc không nói lời nào Hà Tiệt Dư lúc này mới đi tới bên sân nghỉ ngơi Lại nhìn thấy A Nguyệt đột nhiên xuất hiện ở đó Nhưng Hà Tiệp Dư lại có vẻ thích ý Tần thiếp thỉnh an huyển chiêu nghi Huyển chiêu nghi vạn phúc A huyển chỉ cười gật đầu Dù sao trước kia còn ở chung một nhà Tuy là chuyện một năm trước đã qua Nhưng tốt xấu gì cũng phải cho chút thể diện phải không Hà Tiệp Dư không cần đa lễ Cưới ngựa đã mệt rồi mau ngồi xuống đi Nói xong cũng không nhìn đến Hà Tiệp Sư nữa Lại cùng hai người trương vinh hoa tiếp tục đề tài trò chuyện lúc nãy Khẽ nhấp một ít trà xanh Hà Tiệp Sư nhìn không được lại chen vào một câu Uyển chiêu nghi sao không ra ngoài cưới ngựa một vòng Hôm nay trời đẹp Thích hợp để cưới ngựa Câu này nói ra có chút bất ngờ A huyền cũng chỉ nhàn nhạt, nhạt đáp bổn cung đối với chuyện này không có hứng thú. Hơn nữa, A huyền hôm qua đã ngã bệnh nhẹ, hiện tại đã khỏi lại nhưng vẫn không thích hợp để vận động mạnh. Vốn tưởng rằng nói thế đã có thể kết thúc chủ đề này. Không ngờ Hà Tiệp Sư lại tiếp lời A huyền. Vậy thì thật đáng tiếc. Tần thiếp cảm thấy Hoàng thượng rất thích cưới ngựa Đáng tiếc nương nương lại không thể cùng hoàng thượng thưởng thổ cảm giác sụp ngựa Vừa nói lại khẽ đánh vào miệng Tỏ vẻ tự trách Ai nhạc Tần thiếp quên mất huyển chiêu nghi thân thể yếu đối Không thể cưới ngựa Tần thiếp mạo phạm rồi Trong ý nói muốn chọc cho A huyển tức sần Hoặc đơn thuần chỉ là đang châm chọc A huyển A huyền không biết Bất quá chuyện này A huyền cũng không muốn tính toán với nàng ta Bởi vì liếc mắt đã thấy người nọ trầm rãi cưới ngựa đến Không ngại Mổn cung tất nhiên không thể cưới ngựa tốt như Hà Tiệp Sư Nhưng mà Đâu có quan hệ gì đâu Nhìn thấy người nọ vấy tay với mình A huyển đứng dậy đi đến chỗ của hoàng thượng Hà tiệm sư không hiểu được hành động của A huyển Quay đầu lại thì thấy huyển chiêu nghi đã đứng bên cạnh trục phong Hoàng thượng ngồi trên lưng lửa đang cười nói cùng A huyển Nhìn trục phong đang củng củng đầu với A huyển vô cùng thân thiết Hà tiệm sư không khỏi kinh ngạc Tên này trục phong ý mà tính tình tự cao ai cũng biết. Đúng hồ lại là ác mã của hoàng thượng. Nàng vốn dí muốn lấy lòng trục phong. Nhân cơ hội đó cùng hoàng thượng cưới ngựa chung. Tìm mọi cách cũng không có hiệu quả. Sợ nhìn thấy con ngựa kiêu ngạo đó lấy lòng huyện chiêu nghi. Hà tiệp sư không tránh khỏi nghi hoặc. Tất nhiên Hà Tiệp Dư không biết A Huyển đã sớm cưới qua Trục Phong Cũng không phải là một lần Trục Phong tất nhiên sẽ không chống cử Không bao lâu sau đối thoại của Hoàng thượng và A Huyển truyền vào tay Hôm nay nô tì không thể cưới ngựa nha Ai cho nàng cưới ngựa đến đây chấm dẫn nàng đi dạo một vòng bít thủy trăng thanh cười nói của Thoàn Thượng truyền đến Lập tức đỡ Huỳnh Chiêu Nghi lên ngựa Rồi phân phó các nàng Chấm cùng Huỳnh Chiêu Nghi đi dạo một chút Các ngươi trở về đi Một câu đã đuổi ba người trở về Hà Tiệt Dư nghe vậy tay xiết lại thành nắm đấm Móng tay đâm sâu vào da thịt cũng không thấy đau Mình cùng hoàng thượng cưới ngựa nửa canh sờ Đúng là không bằng một câu nói của huyện triêu nghi Suy nghĩ lại vừa rồi huyện triêu nói Rốt cuộc cũng hiểu ra ý tứ của huyện triêu nghi Đâu có quan hệ gì đâu Bất quá hai người đang cưới cùng một con ngựa kia Đâu có quản hà tiệp Dư nghĩ gì Đã sớm cưới ngựa đi dạo rồi Thôn trang này vốn rất rộng, đường đi cũng thoáng, cưới ngựa xảo chơi cũng không quá bất tiện. A huyển ngồi trên ngựa nghe hoàng thượng giới thiệu phong cảnh cho mình cũng không nói nhiều. Tựa hồ phát hiện bé con không hăng hái lắm, hoàng thượng sờ chán A huyển, hôm qua bệnh còn chưa khỏi sao. Ngày thường thì líu xíu, hôm nay sao lại không nói chuyện. A huyền lắc đầu, hôm nay tần thiếp không muốn cưới ngựa Tay lại vuốt ve phần lông trên cổ của trục phong Trấn an nói, không phải tại ngươi đâu, ngươi không nên buồn nha. Trục phong dường như hiểu được lời của A huyền. Thí lên một tiếng như là đáp lại A huyền. A huyền còn vỗ vỗ cổ trục phong. Nhìn hành động trẻ con của A huyền. Nếu không phải là vì trục phong thì là vì mình rồi Hoàng thượng cười hỏi Sao lại không muốn cưới ngựa Không phải lúc trước nói nhớ trục phong muốn cưới nó vài vòng sao Giờ lại đổi ý Đã có sai nhân cưới ngựa cùng hoàng thượng rồi Ngô Tỳ dựa vào cái gì mà có thể chen chân vào chứ Ngô Tỳ nghĩ một mình chơi đùa là được rồi Biết được vật nhỏ đang cáo kỉnh Hoàng thượng ôm tồn rổ dỗ Người muốn chơi cái gì Chúng ta cùng đi là được Vừa phẳng ngựa đã đi đến đường có hoa sen mọc hai bên Mà hoa sen mọc cũng không quá dày đặc Trường ra vài kẻ hở Có thế nhìn thấy đầm nước trong bên dưới Hai mắt A huyển đều sáng lên Chúng ta hái sen đào cổ sen lên đi Tần thiếp muốn ăn cổ sen đó Nhìn vẻ mặt tham ăn của vật nhỏ Hoàng thượng không đành lòng phá hủy mộng đẹp của A huyển Hái hao sen thì có thể Nhưng mà cổ sen thì còn chưa đến mùa Không thể đào lên được Không được ăn củ sen A Uyển cũng không thất vọng Vậy chúng ta lên thuyền ra bờ hái sen thôi, đi mà đi mà đi mà. Hoàng thượng cho phép nha. Hoàng thượng nghe vậy thì ôm chặt vật nhỏ trong lòng thật lâu. Hoàng thượng có đồng ý hay không chẳng lẽ vật nhỏ là nàng lại không biết.